Chương 12 Chỉ nhận biết còn lại Ngày 17 tháng Giêng năm 1974 Buổi sáng tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ Giai đoạn đầu tiên mà sự mãn nguyện và hạnh phúc truyền sự ngọt ngào Bắt nguồn từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim của người tìm kiếm Như rượu tiên đã ban ra từ lòng đất Tại khởi đầu của giai đoạn này Nơi sâu thẳm nhất trở thành một cánh đồng Cho những điều sắp tới của các giai đoạn khác Sau đó người tìm kiếm đạt được giai đoạn thứ hai và thứ ba Trong ba giai đoạn đó Thì giai đoạn thứ ba là cao nhất Bởi vì dựa trên sự đạt được của nó, mọi sự sửa đổi của ý chí sẽ đi đến kết thúc Người thực hành ba giai đoạn nhận thấy sự thiếu hiểu biết của mình đã chết Và bước vào giai đoạn thứ tư, người đó thấy mọi thứ, mọi nơi là như nhau Thời điểm đó, người đó chìm vào sâu, rất sâu vào trải nghiệm Phi đối ngẫu Advaita Và trải nghiệm đó Tự nó biến mất Như vậy Dựa trên việc đạt được giai đoạn thứ tư Người tìm kiếm Nhìn ra thế giới Là ảo tưởng như một giấc mơ Vì vậy Trong ba giai đoạn đầu tiên Được gọi là Những giai đoạn thức dậy Thì giai đoạn thứ tư Là Mơ tưởng Giai đoạn thứ tư Giai đoạn đầu tiên là cảm giác rằng Brahman tồn tại ở mọi nơi như đại dương, tính thống nhất Cái một tồn tại của một, một mình Nhiều chỉ là một những hình tướng của nó <cười> Chúng không thật sự phân chia chúng chỉ biểu hiện như phân chia, sâu bên trong chúng là một. giai đoạn thứ hai là vi tra, nghĩ, suy ngẫm và thiền, nơi mà tâm trí phải theo kỷ luật để trở thành một điểm, bởi vì nó có thể biến đi chỉ khi nó đã trở thành một điểm. Khi mà dòng chảy đã ngừng lại Đó là khi bạn có thể giữ nguyên cùng một ý nghĩ lâu như bạn mong muốn Thế rồi bạn đã trở thành người chủ Và trừ khi bạn trở thành người chủ của tâm trí Thì tâm trí không thể biến mất Nó không thể dừng Bạn không thể xếp nó ra ngoài tồn tại Nếu bạn không thể ra lệnh cho những ý nghĩ dừng, thì làm sao bạn có thể ra lệnh cho toàn bộ tâm trí ra khỏi tồn tại? Cho nên ở giai đoạn thứ hai, chúng ta phải bỏ rơi những ý nghĩ ngay bây giờ và giữ lại chỉ một ý nghĩ. Khi bạn trở nên có khả năng bỏ rơi những ý nghĩ, thì vào một ngày. Bạn có thể bỏ rơi chính tâm trí Toàn bộ quá trình nghĩ Khi quá trình nghĩ bị bỏ rơi Thì bạn không thể tồn tại như là bản ngã Bạn tồn tại như là tâm thức Chứ không như bản ngã Bạn ở đó không như là cái tôi Chúng ta nói tôi là Khi tâm trí bỏ rơi Cái tôi cũng bỏ rơi Bạn giữ nguyên như là tinh khiết Tồn tại ở đó Đúng hơn là phong phú hơn Giàu có hơn, đẹp hơn Nhưng không có bản ngã Không có ai để nói tôi Chỉ có là tồn tại Ở giai đoạn thứ ba bạn đã azia không gắn bó bạn phải trở nên tỉnh táo trước hết với các đối tượng của ham muốn là cơ thể là trần tục và không ngừng thực hành và kỷ luật chính mình để trở thành người chứng kiến bạn không là người làm các nghiệp chướng của bạn có thể là những người làm có thể thượng đế là người làm Số phận hoặc bất kỳ điều gì Nhưng bạn không là người làm Bạn vẫn giữ nguyên như là người chứng kiến Chỉ là người trông thấy, người nhìn Và sau đó điều này cũng bị bỏ rơi Ý tưởng rằng tôi là người chứng kiến Cũng là một dạng làm Thế thì không gắn bó trở nên hoàn thiện, hoàn hảo Ở giai đoạn thứ ba Upanishad này nói là giai đoạn cao nhất của ba Bây giờ chúng ta sẽ bàn luận về giai đoạn thứ tư Giai đoạn thứ tư là trạng thái Advata, phi đối ngẫu Từ Advata phải được hiểu trước khi chúng ta đi vào câu kinh Từ này là rất ý nghĩa Advaita theo nghĩa đen là phi, phi đối ngẫu, không là hai Các Upanishad đã có thể nói một, nhưng chúng không bao giờ sử dụng từ một Chúng nói phi đối ngẫu, không hai Và điều này rất ý nghĩa bởi vì nếu bạn nói một thì hai được ngụ ý Nó trở thành một tuyên bố khẳng định Nếu bạn nói chỉ có một thì bạn đang xác nhận một cái gì đó, khẳng định. Làm sao một cái tồn tại mà không có cái khác? Một không thể tồn tại mà không có cái khác. Bạn không thể hình dung con số một mà không có những con số khác. Hai, ba, bốn, năm. Nhiều nhà toán học đã làm việc về điều đó, đặc biệt là Leibniz ở phương Tây. Ông ấy đã cố bỏ đi chín con số chữ số. Thay vì chín ông, thay vì chín, ông ấy sử dụng hai con số 1 và 2. Trong tính toán của ông ấy thì 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 bị bỏ đi. Bởi vì ông ấy đã nói rằng tiếp tục sử dụng 10 con số chỉ là mê tín. tại sao lại liên tục sử dụng 10 con số? Có thể bạn đã không quan sát, 10 chữ số tồn tại trong toán học không phải bởi bất kỳ kế hoạch nào, mà chỉ vì chúng ta có 10 ngón tay. Người nguyên thủy sử dụng cách đếm bằng ngón tay, Cho nên 10 trở thành số đếm cơ bản và nó đã phổ biến khắp thế giới 10 con số đó là những con số cơ bản của mọi phép tính số học được sinh ra ở Ấn Độ Chính vì vậy mà ngày nay trong mọi ngôn ngữ Các từ biểu thị 10 con số về cơ bản là tiếng Sanskrit 2. two là True 3 three 4 four là chatho 5 five là Punch 6 six là Sasta 7 seven là sapta 8 eight là Asta 9 nine là nava Đó là những nguyên căn cơ bản 10 số đếm đó mười chữ số đó Leibniz nói là vô dụng Và khoa học phải cố gắng để làm việc Với mức tối thiểu Cho nên ông ấy cố gắng để giảm thiểu các con số Nhưng ông ấy không thể tối giản hơn 2 Ông ấy phải dừng lại ở 2 Cho nên trong hệ thống của Leibniz Chỉ có 1 và 2 và sau đó đến 10. 3 có nghĩa là 10, 4 có nghĩa là 11 và vân vân. Tuy nhiên, ông ấy đã phải thừa nhận ít nhất bởi vì không thể hình dung chỉ có một. Bạn không thể sử dụng chỉ một số, ít nhất cần phải đến hai. Yêu cầu tối thiểu là hai số. Khi bạn nói một thì hai cũng được ám chỉ đến Bởi vì một chỉ có thể tồn tại bởi hai Cho nên các Upanishad không bao giờ nói rằng Brahman là một Sự thật là một Thay vào đó, họ sử dụng thuật ngữ phủ định Họ nói nó không phải là hai Cho nên một được ngụ ý đến Nhưng không xác định trực tiếp Thứ hai, về tổng thể thì chúng ta không thể quả quyết bất kỳ điều gì khẳng định, chúng ta không thể nói nó là gì. Nhiều nhất thì chúng ta có thể nói nó không phải là, chúng ta có thể phủ định. Chúng ta không thể nói trực tiếp bởi vì khi chúng ta nói bất kỳ điều gì trực tiếp thì nó lại trở nên xác định, nó trở thành sự giới hạn. Nếu bạn nói một, thế thì bạn đã giới hạn, thế thì đường biên đã được vẽ, thế thì nó không thể là vô hạn. Khi bạn đơn giản nói nó không phải là hai, thì không có đường biên, ngụ ý là vô hạn. Các Upanishad nói rằng điều thiên liên có thể được xác định bởi những phủ định, cho nên chúng đi vào phủ định. Chúng nói, đây không phải là Brahman, đó không phải là Brahman. Và chúng không bao giờ nói trực tiếp, chúng không bao giờ xác định trực tiếp. Bạn không thể dùng ngón tay để chỉ ra Brahman, bởi vì ngón tay bạn sẽ trở thành sự giới hạn. Thế thì Brahman sẽ ở nơi ngón tay bạn đang chỉ và không ở nơi nào khác. Bạn có thể chỉ ra Brahman chỉ bởi bàn tay nắm, do đó bạn không chỉ ra bất kỳ nơi nào hoặc mọi nơi. Sự phủ định này gây ra nhiều bối rối, đặc biệt là ở phương Tây, bởi vì ở thế kỷ trước, Phương Tây đã tiếp cận với các Upanishad và họ đã dịch chúng, đầu tiên là ở Đức, rồi ở Anh, ở Pháp và các ngôn ngữ khác. Đó là một ý tưởng rất trở ngại, bởi vì Kinh Thánh định nghĩa Thượng Đế theo cách khẳng định. Do Thái Giáo, Cơ Đốc Giáo, Hồi Giáo định nghĩa Thượng Đế theo cách khẳng định. Họ nói những gì Ngài là Hindu giáo định nghĩa Thượng Đế hoàn toàn phủ định Họ nói những gì Ngài không phải là Ở phương Tây, điều này nhìn không thật tôn giáo Bởi vì bạn không thể tôn thờ sự phủ định Bạn chỉ có thể tôn thờ một cái gì đó khẳng định Bạn chỉ có thể yêu một cái gì đó khẳng định Bạn chỉ có thể hiến dân mình cho một cái gì đó khẳng định Làm sao bạn có thể hiến dân mình cho một cái gì đó Mà chỉ đơn giản là sự từ chối là phủ định à, NETI NETI Không là cái này hoặc không là cái kia Bạn không thể tạo ra ý tưởng về Brahman phủ định Làm sao bạn có thể tạo ra ý tưởng về Brahman phủ định? Đó là lý do tại sao người Hindu đã hình thành quan niệm cao nhất của họ về Brahman như là Shiva Linga. Và mọi người đi vào nghĩ rằng Shiva Linga chỉ là biểu tượng dương vật. Đó không chỉ là biểu tượng dương vật, đó là một trong những hàm ý của nó. Shiva linga là biểu tượng của số 0. Sunya, cái tiêu cực. Shiva linga không xác định bất kỳ hình ảnh nào. Không có hình ảnh nào trên nó, không mặt, không mắt, không có gì. Chỉ là một số không, thậm chí không phải là một Và số không có thể là vô hạn Số không không có ranh giới, nó không bắt đầu ở đâu cả, nó cũng không kết thúc ở đâu cả Làm sao bạn có thể tôn thờ cái không? Làm sao bạn có thể cầu nguyện cái không? Nhưng người Hindu có một quan niệm hoàn toàn khác Họ nói cầu nguyện không thực sự để bày tỏ với Thượng Đế Bởi vì bạn không thể bày tỏ bất kỳ điều gì tới Ngài Bạn bày tỏ với Ngài ở đâu? Ngài không ở đâu cả Hoặc ở mọi nơi Cho nên cầu nguyện không thực sự là một cái gì đó để bày tỏ Ngược lại mới đúng Cầu nguyện là sự biến đổi bên trong bạn Người Hindu nói bạn không thể cầu nguyện Nhưng bạn có thể trong tâm trạng cầu nguyện Cho nên cầu nguyện không phải là một cái gì đó mà bạn có thể làm Cầu nguyện là một cái gì đó mà bạn chỉ có thể là Và cầu nguyện không phải cho Thượng Đế Cầu nguyện là vì bạn Bạn cầu nguyện và thông qua cầu nguyện mà bạn biến đổi Không có ai đang nghe lời cầu nguyện của bạn Và không có ai sẽ giúp bạn Không có ai sẽ theo lời cầu nguyện của bạn Nhưng chỉ bởi sự cầu nguyện mà trái tim biến đổi Thông qua cầu nguyện Nếu là đích thực thì bạn trở nên khác Sự quả quyết của bạn làm thay đổi bạn Ở phương Nam có một ngôi đền cổ Nếu bạn vào ngôi đền thì không thấy có vị thần nào Nơi trốn cho vị thần này phải là nơi trống rỗng Nếu bạn hỏi vị tu sĩ Vị thần ở đâu? thờ cúng ai? Và đây là một ngôi đền Ngôi đền này thuộc về ai? Ai là vị thần trong ngôi đền này? Vị tu sĩ sẽ nói với bạn rằng Đây là truyền thống của ngôi đền này Rằng chúng tôi không có bất kỳ vị thần nào Toàn bộ ngôi đền là vị thần Bạn không thể tìm kiếm vị thần theo sự chỉ dẫn cụ thể nào Vị đó ở mọi nơi Đó là lý do tại sao nơi này là trống rỗng Toàn bộ vũ trụ là Brahman Đây là hiện tượng bao la tới mức các thuật ngữ khẳng định sẽ chỉ biến nó thành hữu hạn Do vậy mới có sự phủ định Đó là một trong những quan niệm cao siêu nhất có thể Sự phủ định này đã đạt tới thái cực hợp lý nhất của nó trong Phật Người thậm chí không phủ định Người nói Nếu bạn phủ định thì bạn cũng khẳng định một cách gián tiếp Và mọi sự khẳng định đều là một sự bán bổ Người do thái có thể hiểu điều này Họ không đặt tên cho thượng đế. Dạ quê không phải là tên. Đó chỉ là một biểu tượng, hoặc có nghĩa là cái không tên. Và trong thế giới do thái cổ trước Jesus thì không được thì tên không được xác định bởi bất kỳ ai chỉ có vị tu sĩ trưởng trong ngôi đền Solomon là được phép xác định tên một năm một lần, cho nên một năm cho nên một năm lần tất cả những người do thái đã tập trung ở ngôi đền vĩ đại Solomon và vị tu sĩ cao nhất sẽ xác định tên Jahu, đó không phải là tên Chính từ đó có nghĩa là không tên Không ai được phép xác định tên Bởi vì làm sao cái hữu hạn có thể xác định cái vô hạn Và bất kỳ điều gì bạn nói thì cũng sẽ sai bởi vì bạn sai Bất kỳ điều gì bạn nói thì cũng thuộc về bạn Nó xuất hiện thông qua bạn, bạn hiện diện trong nó Cho nên nếu bạn không trở nên trống rỗng đến mức bạn không còn nữa thì bạn không được phép xác định tên. Vị tu sĩ cao nhất là người đã trở thành sự trống rỗng và xác định tên trong suốt cả năm vị đó vẫn giữ im lặng. Vị đó sẽ chuẩn bị, vị đó sẽ trở nên hoàn toàn trống rỗng. Không có ý nghĩ nào được phép trong tâm trí Trong một năm, vị đó sẽ chờ đợi, chuẩn bị Trở nên trống rỗng, trở nên vô danh, không là ai Khi thời điểm thích hợp xuất hiện Thì vị đó sẽ sẵn sàng giống như sự trống rỗng Người đàn ông không có đó, không có ai Tâm trí không có đó Và thế thì vị đó sẽ xác định giặc que Truyền thống này đã chấm dứt Bởi vì ngày càng trở nên khó khăn hơn Để tìm được người có thể trở nên không thực thể Những người có thể trở thành hư vô Trở thành anatta, vô ngã Không bản thể Những người có thể tự hủy hoại mình hoàn toàn Để Thượng Đế có thể khẳng định thông qua họ Những người có thể trở thành giống như lối dẫn Giống như cây sáo, trống rỗng Để Thượng Đế có thể hát ca qua nó Phật đã đến chính cực điểm Nếu bạn có thể hỏi người về Thượng Đế thì người sẽ vẫn giữ hoàn toàn im lặng. Có một lần xảy ra, Ananda, môn đệ trưởng đang ngồi bên Phật và có một người đàn ông đến, một nhà triết học rất văn hóa, tao nhã, một người Bà La Bà La môn tầm cỡ. Vị đó hỏi: "Phật đà Hãy nói cho tôi một cái gì đó về điều tối thượng. Phật nhìn ông ấy vẫn giữ im lặng, sau đó nhắm mắt lại. Ananda trở nên bối rối bởi vì người đàn ông này rất hữu ích. Vị bà La Môn này là một người ủng hộ tuyệt vời. Hàng nghìn người đã theo ông ta. Nếu ông ta được cãi đạo, thì sẽ có hàng nghìn người trở thành Phật tử và Phật vẫn im lặng. Người đã không trả lời ông ta. người người đàn ông đó vị Bà La Môn đã quỳ xuống cám ơn Phật và rời đi. Thời điểm ông ta ra đi, Ananda nói: Thầy đang làm gì vậy? Thầy đã bỏ lỡ một cơ hội lớn Người đàn ông này không phải là người bình thường Hàng nghìn người đã theo ông ta Ông ta là một học giả lớn Hàng nghìn người đã tôn thờ ông ta Lời nói của ông ta có tầm quan trọng Nếu ông ta trở thành Phật tử Nếu ông ta theo thầy Thì nhiều người sẽ tự động theo Và thầy đã không trả lời ông ta Phật nói Với con người tốt Thì cái bóng roi da Cũng là đủ Chỉ cái bóng roi da Là đủ rồi Ông không cần đánh nó Nó đã biến đổi Ananda đã không tin chắc Nhưng ngày hôm sau Ông ấy lại nhìn thấy Người đàn ông đó xuất hiện Cùng tất cả đệ tử của mình hàng nghìn người theo, những học giả tầm cỡ. Ông ta có ashram lớn và tất cả, tất cả họ đều đến. Ananda không thể tin vào mắt mình. Điều gì đang diễn ra? Và Phật đã không trả lời người đàn ông đó. Cho nên vào ban đêm, ông ấy lại hỏi. Điều gì đã diễn ra? Thầy đã thực hiện điều kỳ lạ Tôi có mà ở đó Thầy vẫn giữ tuyệt đối im lặng Không những im lặng mà thầy còn nhắm mắt lại Tôi nghĩ đó là sự xúc phạm Người đàn ông xuất hiện với nhiều câu hỏi Và thầy đã từ chối ông ta Phật nói Đó là câu trả lời tinh tế nhất Ông ta biết rằng không thể nói gì về điều tối thượng. Tôi đã nói điều gì thì người đàn ông đó đã bỏ đi, bởi vì chính lời nói lại cho thấy điều tối thượng của tôi không phải là tối thượng. Nó có thể được định nghĩa, có thể nói một cái gì đó về nó. Không gì có thể được nói. Và chính vì vậy mà tôi đã nhắm mắt lại bởi vì ai biết có thể ông ta lại nghĩ tôi đã nói một cái gì đó bằng mắt cho nên tôi hoàn toàn im lặng nhắm mắt lại đây là câu trả lời của tôi và với con ngựa tốt thì ngay cả cái bóng rơi ra cũng là đủ ông không cần phải đánh nó các upanishad là phủ định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 Như tôi đã nói với bạn, đầu tiên là cảm nhận, đầu tiên là trái tim Giai đoạn đầu tiên thuộc về trái tim và chỉ trái tim mới có thể biết sự hài lòng và hạnh phúc Nếu bạn liên hệ với trái tim mình thì bạn sẽ biết sự mãn nguyện và niềm vui Giống như dòng suối mát ngọt chảy vào bạn, làm tràn ngập bạn Nhưng chúng ta không có mối liên hệ với trái tim Trái tim đang đập Nhưng chúng ta không có mối liên hệ Bạn sẽ phải hiểu điều này Chỉ bởi có một trái tim Mà đừng liên tục nghĩ rằng bạn tiếp xúc với nó Bạn không tiếp xúc với nhiều thứ trong cơ thể của bạn Bạn chỉ cần nhớ đến cơ thể mình Tiếp xúc với nghĩa là một sự nhạy cảm sâu sắc Thậm chí có thể bạn không cảm thấy cơ thể của mình Chỉ khi bạn bị bệnh Thì bạn mới cảm nhận cơ thể mình Đau đầu và bạn cảm nhận cái đầu Không đau đầu thì bạn không có mối liên hệ với cái đầu Chân bị đau và bạn trở nên cảm nhận cái chân Bạn trở nên nhận biết chỉ khi Chúng gặp điều không ổn Nếu mọi thứ đều ổn thì bạn hoàn toàn không nhận biết Và thật sự, đó là thời điểm mà sự tiếp xúc có thể được thực hiện Khi mọi thứ đều ổn Bởi vì một Khi một cái gì đó sai thì có sự tiếp xúc với cái đau Với một cái gì đó đã bị sai Và không còn vui khỏe nữa Ngay bây giờ Đầu bạn ổn Thế rồi cơn đau xuất hiện Và bạn thực hiện kết nối Sự kết nối không phải với cái đầu Mà với cơn đau đầu Với cái đầu Sự kết nối là chỉ có thể Chỉ khi không có cơn đau đầu Và cái đầu rất vui khỏe Nhưng chúng ta gần như đã mất hết khả năng Chúng ta không có bất kỳ kết nối nào khi chúng ta ổn, cho nên mối kết nối của chúng ta chỉ là biện pháp khẩn cấp. Cơn đau đầu xuất hiện, sự chữa trị nào đó là cần thiết, loại thuốc bệnh nào đó là cần thiết, một cái gì đó phải được thực hiện, cho nên bạn tạo ra mối kết nối và làm một điều gì đó. Cố gắng kết nối với cơ thể bạn khi mọi thứ đều đang tốt Chỉ cần nằm xuống bãi cỏ, nhắm mắt và cảm nhận cảm giác đang diễn ra bên trong Niềm vui khỏe đang dâng trào Nằm trên sông, nước đang chạm vào cơ thể bạn và mọi tế bào bắt đầu mát lạnh Cảm thấy bên trong, sự mát lạnh thấm vào từng tế bào Thấm sâu vào cơ thể Cơ thể là một hiện tượng tuyệt vời Là một trong những điều kỳ diệu nhất của tự nhiên Ngồi dưới ánh mặt trời Hãy để cho những tia nắng thấm vào cơ thể Cảm nhận sự ấm áp đang di chuyển vào bên trong Như thể nó vào sâu hơn Như thể nó chạm vào tế bào máu chạm vào tận xương. Mặt trời là sự sống, là chính nguồn sống. Cho nên với đôi mắt khép kính, chỉ cảm nhận xem điều gì đang diễn ra, giữ nguyên sự tỉnh táo, quan sát và tận hưởng. Dần dần bạn sẽ trở nên nhận biết một sự hòa hợp rất tinh tế, âm nhạc, em diệu liên tục diễn ra bên trong Thế rồi bạn có thể được kết nối với cơ thể Nếu không bạn đang mang một cơ thể chết Giống như thế này Người yêu thích chiếc xe hơi của mình thì có mối kết nối với xe khác với người không yêu Người không yêu chiếc xe hơi của mình Vẫn thực hiện lái nó và chăm sóc nó Như là một thứ máy móc Nhưng người yêu xe hơi của mình Thì sẽ nhận ra ngay cả một thay đổi nhỏ nhất về tình trạng xe Nhận ra sự thay đổi tinh tế của âm thanh Một cái gì đó đang thay đổi trong xe Và đột nhiên anh ta nhận ra nó Không ai nghe thấy nó Nhiều hành khách đang ngồi trong xe Họ đã không nghe thấy nó Nhưng chỉ một sự thay đổi nhỏ âm thanh của động cơ Hay bất kỳ sự thay đổi nào Thì người yêu chiếc xe cũng sẽ nhận ra Anh ta có mối kết nối sâu sắc Anh ta không chỉ đang lái Chiếc xe hơi không chỉ là một cỗ máy Đúng hơn Anh ta đã trải mình ra với chiếc xe Và anh ta cũng cho phép Chiếc xe thấm vào mình Cơ thể bạn có thể được sử dụng như một bộ máy Thế thì bạn không cần phải rất nhạy cảm về nó Và cơ thể liên tục nói nhiều điều mà bạn không bao giờ nghe Bởi vì bạn không có bất kỳ kết nối nào Ở nước Nga Một nghiên cứu mới đã được tiến hành trong suốt 30 năm Bây giờ họ đã kết luận được nhiều điều Một kết quả thực sự Khám phá là Bất kỳ khi nào một căn bệnh xảy ra Trong 6 tháng trước khi nó xuất hiện Cơ thể liên tục phát ra cho bạn những tín hiệu 6 tháng quả là một thời gian dài Một căn bệnh sẽ xảy ra vào năm 1975. Giữa năm 1974, cơ thể sẽ bắt đầu cung cấp cho bạn những tín hiệu. Nhưng bạn không nghe, bạn không hiểu, bạn không biết. Khi bệnh đã xảy ra rồi thì bạn mới biết, hoặc ngay cả lúc đó bạn cũng không biết. Đầu tiên bác sĩ của bạn nhận thấy rằng bạn có rắc rối nào đó bên trong Người đã tiến hành nghiên cứu này trong 30 năm Thì bây giờ đã chế tạo ra những chiếc máy quay để dò tìm bệnh tật trước khi nó thực sự xảy ra Ông ta nói rằng căn bệnh này có thể điều trị và bệnh nhân sẽ không bao giờ biết là nó tồn tại hay không Nếu căn bệnh ung thư xuất hiện trong năm tới Thì ngay bây giờ nó có thể được điều trị Không có những biểu hiện về thể chất Nhưng trong thân điện nhiều thứ đang thay đổi Không phải trong cơ thể mà trong thân điện Trong năng lượng sinh học Mọi thứ đang thay đổi Đầu tiên chúng sẽ thay đổi trong năng lượng sinh học Và sau đó Chúng sẽ xuống đến thể vật lý Nếu chúng có thể được điều trị Trong lớp năng lượng sinh học Thì chúng sẽ không bao giờ xuất hiện Ở thể vật lý Vì nghiên cứu này Mà trong thế kỷ tới Sẽ có thể không có ai bị bệnh Không có nhu cầu phải đến bệnh viện Trước khi bệnh tật có thể xuất hiện Trong cơ thể Thì nó đã có thể được điều trị rồi Nhưng nó phải được phát hiện ra bởi phương tiện máy móc Bạn không thể phát hiện nó Và bạn thì đang sống trong cơ thể Không có mối liên hệ Có thể bạn đã nghe nhiều câu chuyện Rằng các Sanyasin Hindu Các vị Rishi Các vị Tu Sĩ Zen Tiết Khư Nhật gia Phật Giáo tuyên bố về cái chết của họ trước khi nó xảy ra. Và bạn có thể ngạc nhiên rằng tuyên bố đó luôn được đưa ra 6 tháng trước khi cái chết xuất hiện, thậm chí còn sớm hơn, luôn luôn trước 6 tháng. Nhiều vị thánh đã tuyên bố rằng họ sẽ chết, nhưng trước 6 tháng. Đó không phải là sự ngẫu nhiên, 6 tháng đó là điều ý nghĩa Trước khi thể vật lý chết Thì năng lượng sinh học bắt đầu hấp hối Và người nào có mối liên hệ sâu sắc Với năng lượng sinh học của mình Thì biết rằng bây giờ năng lượng bắt đầu co lại Sống có nghĩa là trải rộng Chết có nghĩa là co lại Người đó cảm thấy rằng năng lượng sống đang co lại Người đó tuyên bố rằng mình sẽ chết trong vòng 6 tháng tới Các vị tu sĩ Zen được cho là đã chọn cách chết Bởi vì họ biết Có một lần một vị tu sĩ Zen sắp qua đời Cho nên ông ấy đã yêu cầu các môn đệ của mình Hãy gợi ý xem tôi chết như thế nào, theo tư thế nào Người đàn ông đó có một chút lập dị, một chút điên Một ông già điên nhưng rất tuyệt vời Các môn đệ của ông bắt đầu cười Họ nghĩ ông ấy hài Bởi vì ông là người luôn hài hước Một người đã đề nghị Hấp hối trong lúc đang đứng trong góc ngôi đền có được không? Vị tu sĩ nói Tôi đã nghe câu chuyện trong quá khứ rằng có một vị tu sĩ đã chết đứng Cho nên điều đó sẽ không hay Hãy gợi ý một điều gì đó độc đáo Một người nào đó nói Chết trong khi đang đi bộ trong vườn Vị tu sĩ nói Tôi đã nghe một người ở Trung Quốc chết trong lúc đang đi bộ Sau đó một người khác đã đưa ra ý tưởng thật sự độc đáo. Đứng ở tư thế sisa Shishasana, đứng bằng đầu và chết. Không ai có thể đứng bằng đầu trong khi hấp hối, điều đó thật sự khó. Thậm chí, đứng bằng đầu khi ngủ cũng đã là điều không thể, cho nên chết là điều quá khó khăn. Ngay cả ngủ còn không, Còn là điều không thể Và cái chết là giấc ngủ tuyệt vời Đó là điều không thể Ngay cả giấc ngủ bình thường Cũng không thể được Vị tu sĩ chấp nhận ý tưởng đó Ông ấy nói với cảm giác thích thú Điều này thật tuyệt Mọi người nghĩ rằng Vị tu sĩ chỉ hài hước Nhưng ông đã đứng ở tư thế Shishasana Họ sợ hãi Ông ấy đang làm gì và phải làm gì bây giờ Và họ nghĩ ông ấy gần như đã chết Họ nghĩ đó là điều kỳ lạ Người chết đứng ở tư thế Shishasana Một người nào đó đã đề nghị Ông ấy có người chị gái sống ở tu viện bên cạnh. Bà ấy là nữ tu sĩ tầm cỡ. Hãy đến rước bãi về đây. Bà ấy là chị gái của ông và có thể làm một cái gì đó cho ông. Bà ấy biết rõ vị tu sĩ của chúng ta. Người chị gái xuất hiện. Người ta nói rằng bà ấy đến và nói IKYU Ikkyu là tên của vị tu sĩ Đừng có ngớ ngẩn nữa Đây không phải là cách chết Ikkyu đã cười Nhảy ra khỏi tư thế Shishasana và nói Được thôi Nhưng cách đúng là gì? Bà nói Ngồi trong tư thế Padmasana Tư thế hoa sen Tư thế Phật Và chết Đây không phải là cách Để chết em luôn luôn là kẻ ngốc Mọi người sẽ cười Người ta nói rằng vị tu sĩ đã chết Trong khi đang ngồi trong tư thế Padmasana Sau đó người chị cũng ra về Một người tuyệt vời Nhưng làm sao ông ấy có thể biết rằng mình sẽ chết Và thậm chí còn chọn tư thế chết Năng lượng sinh học bắt đầu co lại Ông ấy có thể cảm thấy điều đó Nhưng cảm nhận này chỉ xuất hiện Khi bạn có mối liên hệ sâu sắc Không chỉ với bề ngoài của cơ thể Mà còn với cốt lõi sâu bên trong Cho nên đầu tiên hãy cố gắng Để ngày càng nhạy cảm hơn với cơ thể mình Hãy lắng nghe nó Nó không ngừng nói nhiều điều Và bạn Lại bị quá định hướng về cái đầu Bạn không bao giờ lắng nghe nó Bất kỳ khi nào có sự xung đột Giữa tâm trí và cơ thể Thì cơ thể bạn luôn đúng hơn tâm trí Bởi vì cơ thể là tự nhiên Tâm trí mang tính xã hội Cơ thể thuộc về thiên nhiên rộng lớn Và tâm trí bạn thuộc về xã hội bạn xã hội cụ thể của bạn, tuổi tác, thời gian. Cơ thể bắt rễ sâu trong tồn tại, tâm trí chỉ dao động trên bề mặt. Nhưng bạn luôn nghe tâm trí, bạn không bao giờ nghe cơ thể. Bởi vì từ lâu rồi, thói quen kết nối này đã bị mất. Bạn có trái tim và trái tim là cội rễ Nhưng bạn không hề có kết nối nào Đầu tiên là Bắt đầu có mối liên hệ với cơ thể Bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Toàn bộ cơ thể rung động Quanh trung tâm trái tim Giống như toàn bộ hệ mặt trời Chuyển động quanh mặt trời Người Hindu đã gọi trái tim Là mặt trời của cơ thể Và Toàn bộ cơ thể là hệ mặt trời quay quanh trái tim Bạn sống khi trái tim bắt đầu đập Và bạn sẽ chết khi trái tim ngừng đập Trái tim vẫn là trung tâm mặt trời của cơ thể bạn Hãy trở nên tỉnh táo về nó Nhưng dần dần bạn có thể trở nên tỉnh táo Chỉ nếu bạn trở nên tỉnh táo với toàn bộ cơ thể Trong lúc đói, tại sao không thiền một chút? Không có gì vội vã. Trong lúc đó chỉ cần nhắm mắt lại và thiền về cái đói và cảm giác của cơ thể như thế nào. Có thể bạn đã mất mối liên hệ bởi vì cái đói của chúng ta ít cơ thể hơn và nhiều tinh thần hơn. hàng ngày bạn ăn vào lúc một giờ, Bạn nhìn vào đồng hồ Đó là một giờ Cho nên bạn cảm thấy đói Và có thể đồng hồ không đúng Nếu một ai đó nói Đồng hồ đó đã dừng lúc nửa đêm Nó không chạy nữa Lúc đó chỉ mới 11 giờ Cái đói biến mất Cái đói này là giả Cái đói này chỉ là thói quen Bởi vì tâm trí tạo ra nó chứ không phải cơ thể. Tâm trí nói, một giờ bạn đang đói, bạn phải thấy đói. Bạn đã luôn đói lúc một giờ, cho nên bạn đói. Cái đói của chúng ta gần như 99% là thói quen. Liên tục nhịn ăn trong ít ngày và cảm thấy đói thật sự, và bạn sẽ ngạc nhiên. Trong 3 hoặc 4 ngày đầu, bạn sẽ cảm thấy rất đói. Vào ngày thứ tư hoặc thứ năm, bạn sẽ không cảm thấy quá đói. Điều này là phi logic bởi vì bạn càng nhịn ăn thì càng cảm thấy đói. Nhưng sau ngày thứ 3 thì bạn sẽ cảm thấy ít đói hơn. Và sau ngày thứ 7 thì có thể bạn hoàn toàn quên cái đói. Sau ngày thứ mười một, thì hầu hết mọi người hoàn toàn quên cái đói và cơ thể cảm thấy tuyệt đối ổn. Tại sao? Và nếu bạn tiếp tục nhịn ăn, những người đã thực hiện nhịn ăn nhiều đều nói rằng chỉ sau ngày thứ hai thì cái đói thực sự Mới xuất hiện trở lại Cho nên điều đó có nghĩa là Trong ba ngày Tâm trí bạn khăng khăng rằng bạn đói Bởi vì bạn đã không ăn Nhưng đó không phải là cái đói Trong vòng ba ngày Tâm trí chán không buồn nói với bạn nữa Bạn không nghe Bạn quá thờ ơ Vào ngày thứ tư Tâm trí không nói bất kỳ điều gì Cơ thể không cảm thấy đói Trong 3 tuần, bạn sẽ không cảm thấy đói Bởi vì bạn đã tích lũy quá nhiều chất béo Chất béo đó sẽ bù đắp Bạn sẽ cảm thấy đói chỉ sau tuần thứ 3 Và điều này là đối với những cơ thể bình thường Nếu bạn đã tích lũy quá nhiều chất béo Thì thậm chí sau tuần thứ 3 Bạn cũng không cảm thấy đói Và có khả năng tích lũy đủ chất béo để sống 3 tháng, 90 ngày Khi cơ thể dùng hết chất béo được tích lũy Thì lần đầu tiên cái đói sẽ được cảm nhận Nhưng đó sẽ là điều khó khăn Bạn có thể cố với cái khác Điều đó sẽ rất dễ Trong một ngày bạn có thể không uống nước và chờ đợi đừng uống theo thói quen chờ và nhìn xem cơn khát nghĩa là gì. Nếu bạn ở trong sa mạc thì cơn khát sẽ là gì? Lawren ở Ả Rập đã viết trong hồi ký của mình: Lần đầu tiên trong cuộc đời, khi tôi bị lạc trong sa mạc, tôi mới biết khát là gì. Bởi vì trước đó thì không có nhu cầu Bất kỳ khi nào tâm trí nói Bây giờ mới đang khát Thì tôi uống nước Ở sa mạc Bị lạc Không mang theo nước Và không có cách nào tìm ra nơi nghỉ ngơi thoải mái Lần đầu tiên tôi trở nên khát Và cái khát đó là một cái gì đó tuyệt vời Toàn bộ cơ thể Mọi tế bào Đều yêu cầu nước Điều đó đã trở thành một hiện tượng Nếu bạn uống nước trong tình trạng khác như vậy thì điều đó sẽ trao cho bạn sự mãn nguyện và bạn không thể biết chỉ bởi việc uống theo thói quen. Cho nên tôi nói với bạn rằng Mahavira và những người như Mahavira đã biết sự nếm trải thực sự về thực phẩm, bạn không thể biết điều đó. Bởi vì Mahavira đã nhịn ăn trong 3 tháng, sau đó ông ấy đi khất thực. Và ông ấy đi khất thực chỉ khi cơ thể nói như vậy, chứ không phải tâm trí. Khi cơ thể nói, bây giờ tôi hoàn toàn kiệt sức, và cái đói bám chặt lấy cơ thể, mọi tế bào đều yêu cầu, thế thì ông ấy sẽ đi khất thực. Ông ấy không nghe tâm trí Ông ấy đã thưởng thức đồ ăn Mà không có ai trên trái đất đã từng thưởng thức Nhưng những người chen lại nghĩ hoàn toàn khác Họ nghĩ rằng ông ấy là người không phân biệt được mùi vị Họ nghĩ ông ấy không biết thưởng thức Cảm nhận của tôi là Chỉ ông ấy mới biết thưởng thức là gì Và ông ấy biết điều đó bởi toàn bộ cơ thể mình Bởi toàn bộ bản thể mình Bạn chỉ biết bởi lưỡi của mình Và cái lưỡi là rất lừa đảo Cái lưỡi đã phục vụ tâm trí trong thời gian quá dài Cho nên nó không còn phục vụ cơ thể Cái lưỡi có thể đánh lừa bạn Nó đã trở thành nô lệ cho tâm trí Nó có thể còn nói Hãy ăn tiếp Nó ngon tuyệt Nó không phục vụ cơ thể chút nào Nếu không cái lưỡi sẽ nói Dừng lại Cái lưỡi sẽ nói bất kỳ thứ gì bạn đang ăn Thì cũng là vô dụng Đừng ăn Thậm chí cái lưỡi của con bò Con trâu Cũng còn vì cơ thể Hơn là cái lưỡi của bạn bạn không thể ép con trâu ăn bất kỳ loại cỏ nào, nó chọn. bạn không thể ép con chó của bạn ăn khi nó ốm, ngay lập tức nó sẽ ra ngoài ăn ít cỏ và nôn ra. nó có sự liên hệ với cơ thể nó nhiều hơn. đầu tiên chúng ta phải nhận biết sâu sắc về hiện tượng này của cơ thể, sự phục hồi của cơ thể. Sự hồi sinh là cần thiết Bạn đang mang cơ thể chết Chỉ khi đó bạn sẽ cảm thấy Dần dần toàn bộ cơ thể với mọi dục vọng của nó Những cơn khát và những cơn đói Đang quay vòng quanh trái tim Thế thì nhịp đập của trái tim Không chỉ là bộ máy Mà nó là nhịp đập của sự sống Nó chính là sự rung động của sự sống Sự rung động đó đã trao sự hài lòng và niềm vui Sự mãn nguyện và hạnh phúc ban truyền sự ngọt ngào Toàn bộ con người bạn trở nên dễ thương Sự ngọt ngào bao quanh bạn Nó trở thành hương thơm tỏa ra của bạn Bất kỳ khi nào một người có mối liên hệ với trái tim mình Thì ngay lập tức bạn sẽ yêu người đó Ngay lập tức, ngay khi bạn nhìn thấy người đó Bạn sẽ rơi vào tình yêu với người đó Bạn không biết tại sao Người đó có sự ngọt ngào bao quanh mình Tâm trí bạn có thể không có khả năng nhận ra sự ngọt ngào đó Nhưng trái tim bạn nhận ra nó ngay lập tức Người đó có hương thơm tỏa ra. Khi mà bạn chìm trong hương thơm của người đó, bạn bị say. Bạn cảm thấy khát khao người đó. Bạn cảm thấy sự hấp dẫn. Lực hấp dẫn đang tác động. Có thể bạn không biết được những gì đang diễn ra. Bạn chỉ có thể đơn giản nói Tôi không biết tại sao mình bị thu hút. Nhưng Đây là lý do Người sống theo trái tim Có một môi trường Của sự ngọt ngào Bao quanh người đó Sự ngọt ngào Chảy quanh người đó Bạn tràn ngập với nó Bất cứ khi nào Bạn tiếp xúc với người đó Phật Jesus Đã thu hút hàng triệu người Và lý do là vì Họ sống theo trái tim Nếu không Nó là điều không thể Những gì Đức Phật đã yêu là điều không thể Hàng nghìn người đã rời nhà họ Để trở thành những người khất thực Cùng di chuyển với người Trong mọi nỗi khổ Sự khổ hạnh Và tận hưởng nó Đây là một phép lạ Và những người đã rời bỏ nhà cửa Là những người giàu có Những người có cuộc sống phong lưu Bởi vì ở Ấn Độ, thời đại của Phật được biết đến như là thời Hoàng Kim Đó là đỉnh cao nhất của giàu sang Ấn Độ thời đó cũng giống như nước Mỹ ngày nay Thời kỳ đó phương Tây còn rất hoang dại Chưa thật sự tồn tại nền văn minh nào Ở thời đại của Phật thì phương Tây vẫn còn hoàn toàn chưa văn minh Nhưng ấn độ lại đang đạt tới đỉnh cao hoàng kim của nó Đức Phật đã thu hút hàng triệu người giàu có Sống tiện nghi Và họ đã ra đi Để trở thành những người khất thực Điều gì xâm chiếm họ và thu hút họ Lý do là gì? Thậm chí họ không thể giải thích lý do là gì Đây là lý do Bất kỳ khi nào con người của tâm thức hiện hữu Con người sống theo trái tim mình Thì người đó truyền xung quanh mình sự rung động ngọt ngào Chỉ cần ở trong sự hiện diện của người đó và gần người đó Bạn cảm nhận niềm vui bất ngờ mà không vì lý do rõ ràng nào Người đó đang không trao cho bạn bất kỳ điều gì người đó đang không trao cho bạn bất kỳ tiện nghi vật chất nào. Ngược lại, người đó có thể mang bạn đến với sự không thoải mái về vật chất. Thông qua người đó, bạn phải trải qua nhiều nỗi khổ, nhưng bạn sẽ tận hưởng những nỗi khổ đó. Phật đang hấp hối và Ananda, một môn đệ của người khóc lóc. Cho nên Phật nói: Tại sao ông lại khóc? A nói: Cùng với thầy, tôi có thể đi cùng trời cuối đất, tôi có thể tái sinh hàng triệu lần và đó không phải là nỗi khổ. Tôi có thể chịu đựng mọi thứ. Chỉ nếu có thầy thì san sa này, điều mà thầy gọi là dukkha sự đau khổ không còn là đau khổ nữa, nhưng không có thầy thì ngay cả nít bàn cũng không còn là niềm phúc lạc. Sự ngọt ngào đến vậy bao quanh Đức Phật, bao quanh Jesus, bao quanh Thánh Francis, bao quanh tất cả những người đã sống bằng tâm thức. Sức thu hút của họ là bởi họ sống qua tâm thức. Vào thế kỷ trước xảy ra một câu chuyện ở Ấn Độ. Ram, Rama Krishna, bậc thầy của V.V. Paramanda đã ở đây. Ông ấy là một con người của tâm thức, hoàn toàn thất học, không phải người thành thạo kinh điển theo bất cứ cách nào. Ông ấy không có logic Sức mạnh tranh luận Không thể thuyết phục được bất kỳ ai Đã xảy ra rằng Đã có một vị học giả vĩ đại nhất Sinh ra ở Ấn Độ Chesa Chandra Sen Đã đến thăm Ramakrishna Ông ta là một học giả danh tiếng Rất logic, lý trí thích tranh luận rất nhiều người đã theo chỉ để nhìn xem điều gì sẽ xảy ra bởi vì mọi người đều biết nó đã được quyết định rằng Ramakrishna sẽ bị đánh bại ngay lập tức không ai có thể tranh luận với Kesha Chandra. các môn đệ của Ramakrishna cũng rất sợ họ cũng biết rằng Kesha Chandra Đang gây ra điều khó khăn Và một khi Kesa Chandra đánh bại Ramakrishna Và ông ấy có thể đánh bại Ramakrishna ở bất kỳ điểm nào Không có vấn đề gì về chuyện đó Thế rồi sự thất bại đó lan truyền khắp cả nước Cho nên phải làm gì? Làm sao bảo vệ Ramakrishna? Họ bắt đầu nghĩ Họ quá lo lắng, họ không thể ngủ trong nhiều ngày. Bất kỳ khi nào họ nói bất kỳ điều gì với Kramakrishna thì ông ấy chỉ cười và nói Hãy để ông ta đến, tôi đang đợi. Thế rồi cái ngày đó cũng đến, toàn bộ Ashram đều buồn. Kesa Chandra đã xuất hiện Rất kiêu hãnh, rất bản ngã Và ông ta có lý do để kiêu hãnh và bản ngã Ông ta là một trong những người thông minh nhất Một thiên tài Và nhiều môn đệ của ông ta cũng đến Các vị giáo sư của các trường đại học Các vị học giả Hindu Các vị học giả khác Những người biết Veda Một đám rất đông Gồm những người danh tiếng Kesachandra bắt đầu tranh luận Thượng đế có tồn tại không? Thế nhưng Ramakrishna nói Ông hãy nói bất kỳ điều gì mà ông muốn nói Kesachandra bắt đầu bình phẩm Ông ta nói Không có thượng đế Nhưng dần dần ông ta trở nên rất không thoải mái Bởi vì bất kỳ khi nào ông ta đưa ra lý lẽ chống lại Thượng Đế Thì Ramakrishna lại chỉ cười và thưởng thức mà không hề tranh luận Và ông ấy nói Đúng, tuyệt đối đúng Ông ấy không bắt bẻ, ông ấy không chống lại Cho nên toàn bộ vấn đề trở nên vô nghĩa bởi vì bạn có thể đánh bại người khác chỉ khi người đó tranh luận. Chính nỗ lực chiến thắng là vô ích bởi vì không có ai để đánh bại. Thế rồi dần dần ông ta trở nên buồn chán và mọi điều nhìn vô dụng. Thế rồi anh ta hỏi ra Tại sao ông cứ nói có tôi đang nói thượng đế không còn nữa. Kesa Chandra nghĩ ông ta quá ngớ ngẩn, ông ta không thể hiểu mình đang nói gì. Rama Krishna chỉ nói một vấn đề. tôi chưa bao giờ thật tin chắc rằng thượng đế hiện hữu trước khi tôi gặp ông, nhưng khi tôi nhìn thấy ông thì tôi đã hoàn toàn tin rằng thượng đế hiện hữu. Prajāndra hỏi: "Tại sao? Làm nói, làm sao mà một đạo ốc tuyệt vời như vậy có thể tồn tại mà lại không có thượng đế?" Đó là một trí tuệ tinh tế. Ông thuyết phục tôi rằng có thượng đế. Tôi mà người nghèo nàn, thấp học Một đầu óc như tôi còn có thể tồn tại ngay cả khi không có thượng đế Nhưng một đầu óc như ông ư không thể Keshachandra phải chạm chân ông ấy và nói Ông đã đánh bại tôi Ông ta trở thành người sùng mộ Ramakrishna suốt đời Kỳ dịu là gì Sức thu hút là gì Một con người Sống trong tâm thức Kesachandra được cho Là đã nói với những người theo mình Con người này Thật nguy hiểm Đừng đến gần ông ta Ông ta đã biến đổi tôi Không nói bất kỳ điều gì chế hiện diện Ở đó Cười tận hưởng Và Ông ta đã tràn ngập tôi sự ngọt ngào mà tôi chưa từng biết đến Chỉ trong sự hiện diện của ông ấy Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi Đã cảm nhận cảm giác tột cùng thanh thoát Một trải nghiệm cực đỉnh Cái chưa biết đã chạm vào tôi Giai đoạn đầu tiên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 Và lý do là gì? Hãy để điều đó thấm sâu vào tim bạn. Giai đoạn thứ ba là cao nhất. Tại sao? Bởi vì mọi sự biến đổi của ý chí sẽ đi đến kết thúc. Ý chí của bạn sẽ là nguyên nhân cho bản ngã bạn. Bạn nghĩ bạn có thể thực hiện một việc gì đó Bạn nghĩ bạn sẽ thực hiện một việc gì đó Bạn nghĩ bạn sẽ có sức mạnh, ý chí Bạn nghĩ bạn có khả năng vật lộn với tồn tại và chiến thắng Ý chí có nghĩa là thái độ đấu tranh, thái độ chinh phục, thái độ để tranh giành Ý chí là sức ép lên bạn Bertrand Russell đã viết cuốn sách Chinh phục thiên nhiên Ở phương Đông thì điều này là không thể hình dung Lão tử không thể sử dụng những từ đó Chinh phục thiên nhiên Bởi vì ai sẽ chinh phục thiên nhiên? Bạn là thiên nhiên Ai sẽ chinh phục thiên nhiên? Bạn không riêng biệt với nó Nhưng phương Tây đã sống 20 thế kỷ với ý tưởng chinh phục thiên nhiên Chúng ta phải đánh bại thiên nhiên, ép buộc nó theo chúng ta Bạn không thể chiến thắng Cuộc vật lộn này là vô nghĩa bởi vì bạn là thiên nhiên Không có sự phân chia Phương Đông nói Thuận theo tự nhiên trở thành thiên nhiên Hãy để ý chí lại Ý chí sẽ là nguyên nhân gây đau khổ Ý chí sẽ là ô cửa tới đường địa ngục Giai đoạn thứ ba được coi là cao nhất Bởi vì khi bạn bỏ mọi ham muốn lại Thì không cần ý chí nữa Bởi vì ý chí cần đến Để thỏa mãn mọi ham muốn Bạn có những ham muốn Bạn cần ý chí Có nhiều sách ở phương Tây Đặc biệt là ở Mỹ Đi vào thuyết giảng về sức mạnh ý chí Và chúng được bán hàng triệu bản Chúng là những cuốn sách bán chạy nhất Bởi vì mọi người đều nghĩ rằng Anh ta phải chinh phục Và tạo ra sức mạnh ý chí Mọi người đến với tôi Đến với người tuyệt đối chống lại ý chí Và họ nói Hãy giúp chúng tôi làm sao chúng tôi có được nhiều sức mạnh ý chí Ý chí là sự bất lực của bạn Vì quyết tâm mà bạn bị đánh bại Bởi vì bạn đang thực hiện một việc gì đó tuyệt đối ngớ ngẩn Một cái gì đó không thể xuất hiện Khi bạn rời bỏ ý chí Thì chỉ khi đó bạn mới mạnh mẽ Khi không có ý chí thì bạn đã trở nên có uy lực mạnh mẽ Bạn cũng có thể trở nên quyền năng vô hạn khi không còn ý chí Bởi vì thế thì bạn là một với vũ trụ Và toàn bộ vũ trụ là sức mạnh của bạn Với ý chí, bạn là một mảnh vụn đấu tranh với toàn bộ sự tồn tại Với một năng lượng, một lượng nhỏ năng lượng như vậy Và năng lượng đó cũng được cho bởi vũ trụ Vũ trụ vui vẻ đến mức nó cho phép bạn đấu tranh với nó Nó trao cho bạn năng lượng Vũ trụ trao cho bạn hơi thở Vũ trụ trao cho bạn sự sống và thưởng thức cuộc chiến của bạn Giống như người cha thích thú đánh nhau với đứa con và thách thức nó đánh nhau Đứa trẻ bắt đầu chiến đấu và người cha ngã xuống và giúp nó chiến thắng Đây là cuộc chơi của người cha Đứa con có thể nghiêm trọng vấn đề, có thể phấn khích Nó sẽ nghĩ rằng con đã chiến thắng Con người có sức mạnh ý chí, mọi ý chí sẽ chống lại tự nhiên, ý chí bạn sẽ chống lại tự nhiên. Khi bạn có thể nói một cách toàn tâm, không phải của tôi mà ý chí của người nên được thực hiện. Của người có ý nghĩa là đấng linh thiên, tính toàn bộ, sự toàn vẹn. Lần đầu tiên bạn trở nên có sức mạnh Nhưng sức mạnh này không thuộc về bạn Bạn chỉ là một sự thông qua Sức mạnh này thuộc về vũ trụ Giai đoạn thứ ba là cao nhất Bởi vì mọi sự sửa đổi theo ý chí đều kết thúc Không chỉ ý chí mà còn những sửa đổi Bởi vì ý chí có thể được sửa đổi Chúng ta đã nhìn thấy rằng Các Upanishad chia không ham muốn Không gắn bó Thành hai phần Đầu tiên khi bạn nỗ lực Để trở nên không gắn bó Đó cũng chỉ là một sửa đổi theo ý chí Bạn vật lộn Bạn kiểm soát Bạn tự tách ra Bạn tạo ra mọi nỗ lực Để vẫn giữ là người chứng kiến Những nỗ lực để giữ nguyên là người chứng kiến Lại thuộc về ý chí bạn Cho nên thật ra Đó không phải là không gắn bó thật sự Mà chỉ là sự diễn tập Không phải là thật Chỉ là một sân tập